Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn thân mến, ngày hôm nay mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma, ma đỏ đen. Vì là bị bội ước lời hứa hôn năm xưa, chàng trai Vũ Đạt quyết định trả thù người con gái từng được hứa gả cho mình. Kiều Thu, khi gia đình Kiều Thu quyết gả cô cho một gia đình giàu có khác. Ý đồ trả thù của Vũ Đạt đã thành công khi anh đã khiến cho người con gái ấy trắng tay trong canh bạc đỏ đen nơi sòng bạc và bức tử cô. Kiều Thu chết đi nhưng vẫn nuôi mối oán hận trong lòng, quay về trả thù người đã hại cô năm xưa. Vậy thì diễn biến câu chuyện ra sao đây? Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương nhé! Sòng bạc đại thế giới một chiều cuối năm 1955. Vì là ngày cuối tháng rồi lại cận Tết nữa nên khách chơi ở các bàn trong toàn khu casino lớn bậc nhất Sài Gòn hơi ít người hơn thường lệ. Đặc biệt là các sòng roulette, nơi các tay chơi tài tử thường có mặt ở đó. Do vậy khi có hai người khách bước tới đặt tiền thì các hồ ly vui ra mặt. Những tiếng hối a vang lên. Báo hiệu vòng quay roulette bắt đầu, gây chú ý cho các tay chơi đang còn lưỡng lự chưa biết phải ghé vào bàn chơi nào nữa. Cuối cùng thì họ cũng tấp vô bàn đang có hai vị khách, một nam một nữ, đang hào hứng chơi với nhau. Người nữ thì tuổi trên dưới 30, nhưng trông dáng như gái 18 đôi 10 vậy. Cô nàng ăn mặc bộ sườn xám bằng gấm thượng hải màu vàng, trông thật nổi bật, vừa sang trọng lại vừa quý phái. Còn trang sức trên người cô ta thì bất cứ ai thoạt nhìn cũng phải lóa mắt ra bởi hai chiếc vòng tay bằng bạch kim nạm mấy chục viên kim cương sáng lên ống ánh. Còn hai bên tay thì long lanh đôi hoa tay hồng ngọc lớn cỡ ngón tay cái mà bất cứ dân sành nữ trang nào cũng đều phải mơ ước thèm thuồng Đặc biệt là khi nàng ta mang theo tiền mặt thật nhiều trước căng cả chiếc ví tay loại lớn Đánh thì khiến cho các người bên cạnh tối tăm mặt mũi khi cô ta đặt mỗi cây bài đến cả sấp tiền phỉnh trị giá rất lớn. Đã qua bốn vòng roulette, cô nàng đặt trước sau 4 lần mà lần sau đều gấp đôi lần trước và cô ta đều thắng cả. Các hồ ly đã bắt đầu run rồi. Họ ngầm đưa mắt cho nhau để báo cho quản lý cuộc chơi đang đứng gần đó. Nhưng hầu như ban quản lý bất lực rồi. Bởi vì luật chơi ở sòng bạc này nếu như không phát hiện khách có biểu hiện gian lận thì họ có thắng đến đâu đi nữa cũng không có quyền ngăn họ lại. Đến ván thứ 5 thì vị khách nữ này đặt hết số phỉnh đã thắng từ đầu vào một tụ duy nhất. Các khách chơi khác nãy giờ chứng kiến vận hên của cô nàng nên chẳng ai bảo ai đều nhất loạt đặt đúng vào tụ đó. Số tiền đã lên quá cao khiến cho cô hồ ly hơi chùn tay một chút. Bởi vì nếu cô nàng tiếp tục thắng ván này nữa thì có nguy cơ phải báo cho giám sát cuộc chơi đưa thêm tiền ra chung. 30 giây, 20 giây, 15 giây, rồi 10 giây. Theo quy định thì đúng 30 giây sau khi khách đặt đủ tiền, roulette phải quay để biết thắng hay thua. Chỉ còn khoảng 4 giây sau cùng, Bỗng, người khách nam mặc bộ veston màu trắng nãy giờ đứng cạnh người đẹp, vội đặt tay vào tụ bài phía bên kia, từ phía bên số chẵn ngược với số lẻ mà cô nàng đang đặt tiền. Tổng số tiền mà vị khách nam này bỏ ra ngang bằng với đối thủ. Khi anh chàng dơ tay lên thì cả sòng ô lên kinh ngạc. Có người buột miệng thốt lên: "Kỳ phùng địch thủ rồi!" Cô hổ ly thở phào nhẹ nhõm, bởi như thế có nghĩa là nếu kết quả vòng roulette có thế nào đi nữa thì nhà cái cũng không hề thua đồng nào, ăn bên này chung sang bên kia thôi. Hối A lại vang lên và mọi người nín thở chờ đợi vòng roulette từ từ dừng lại. Và ai đó đã kêu lên bên chẳng. Vị khách nam điềm tĩnh đưa tay gom hết cả số tiền cả vốn lẫn lãi về phía mình. Người phụ nữ chẳng hề quan. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net